tất cả những việc làm của Thu Vân bất Tuấn không hề có phản ứng anh im hơi lặng tiếng như không có việc gì xảy ra và hoàn toàn không đến tìm cô cũng không gọi điện Thu Vân không biết rằng việc mình rút tên khỏi chương trình thu dĩa của ông Hưng đã gây cho cô tài tiếng không ít có dư luận cho rằng cô kiêu kỳ vô trách nhiệm những cái đó cô nghe hết nhưng nó không làm cô đau bằng cú đòn của Huệi Linh tung ra những ngày gần đây khi vào tập dợ ở đài truyền hình Thu Vân thường bắt gặp những cái nhìn kỳ lạ, những nụ cười bí hiểm và cả vài câu nói bóng gió. Nhưng cô đã quá quen với chuyện tộc mạch nên không quan tâm lắm. Thậm chí nếu có ai đó ném vào mặt cô những câu hiềm tị, cô cũng không vì vậy mà nhớ lâu. Nhưng đến khi chính miệng Mỹ Thanh nói ra thì Thu Vân thấy choán ván thật sự. Hôm nay chỉ có hai người trong phòng hóa trang, Mỹ Thanh đến ngồi gần Thu Vân vẽ mặt nghiêm trang. "Mày có biết sáng nay tao nghe chuyện gì về mày không Vân?" Thu Vân vừa đánh phấn vừa mỉm cười. "Chuyện tao với ông Hưng phải không? Thật ra tao có nói là không rút tên, nhưng không thu ở chỗ anh Tuấn, tự nhiên ông ấy đi rêu rao lung tung, tao cũng không thành làm gì." "Mày làm vậy, anh Tuấn giận lắm đó." Thu Vân nói mà mắt vẫn nhìn trong gương, mặc kệ anh ta. "Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này, lúc sáng ngồi ở quán nhạc sĩ" Nhỏ Linh kể um sùm với tụi nó chuyện tranh chấp giữa mày với nhỏ Châu. Thu Vân quay ngoắt lại, "Chuyện gì?" Thì vụ trong phòng thu đó, nhỏ Linh nói anh Tuấn bắt mày phải chờ nhỏ Châu, nó còn bảo mày vừa khóc vừa bỏ về, nói chung là anh Tuấn cho mày rơi đài và đang nâng đỡ Mai Châu. Thu Vân tái mặt buồn rồi bồng phấn, cô nhìn Mỹ Thanh chầm chậm, "Nói nói như vậy sao? Tụ nó cười quá trời, suốt cả buổi tụ nó bàn toán tán chuyện đó, tới lúc anh Tuấn với nhỏ Châu vào mới thôi." Lúc này thấy hai người đó hay đi chung với nhau lắm, bởi vậy tụi nó tin con linh nói cũng không có gì lạ. Đừng nói nữa." Thu Vân nói như la lên, cô đứng bật dậy, bỏ đến phía góc phòng, bặm miệng đứng yên. Cử chỉ bất ngờ của cô làm Mỹ Thanh ngỡ ngàng nhìn theo. Một lát Thu Vân quay lại, đôi mắt còn đỏ hoe, Mỹ Thanh dè dặt, "Đừng thèm để ý dư luận vâng, nói chán rồi, nó cũng hết nói thôi. Tao không thèm để ý tới tụi nó." nhưng không ngờ anh ta lại như vậy, thay người yêu như thay áo, đến giờ ta mới biết tại sao anh ta cư xử như vậy đó, Sở Khanh. Bất thần cô ném chiếc lược xuống đất, bật khóc, Mỹ Thanh thở dài, "Đừng có khóc, con trừng tụi nó vô đó, mày lau mặt đi, tụi nó mà thấy mày khóc thế nào cũng kể với anh Tuấn." Nghe câu đó, Thu Vân chợt nín bặt, vội vã lau mặt, cô không sợ bất cứ lời nhạo báng nào, nhưng sợ Quốc Tuấn biết được điểm yếu của cô. Nếu trước đây cô yêu con người đó như một thần tượng thì bây giờ chỉ còn lại là sự thu hận quay quắt. Thu Vân chán đời đến nỗi không muốn ca hát gì nữa, nhưng đã lỡ ký hợp đồng làm phim nên cô cố gắng thực hiện cho xong. Như một sự trùng hợp, bài hát của Khải Minh có âm điệu buồn buồn, rất hợp với tâm trạng của cô nên chẳng cần phải cố gắng diễn xuất nhiều. Còn ngoài giờ quay phim, cô đi chơi với bạn bè thời sinh viên. Cô chán thế giới ca sĩ đến nỗi tránh mặt tất cả, thậm chí có lúc quá chán đời Cô nghĩ đến chuyện đi làm bình thường như bạn bè và các đứt tất cả mối quan hệ hiện tại. Tối nay, Thu Vân đi cùng một nhóm bạn vào nhà hàng. Cô ngồi quay mặt vào trong và không để ý xung quanh nên không thấy bên cạnh có một bàn nhậu. Bất ngờ, một cả con trai đứng lên rời bàn, đi về phía cô. Anh ta đứng bên cạnh, cúi xuống tận mặt cô. Xin chào, ca sĩ Thu Vân. Tôi là người hâm mộ rất nhiệt tình đây. Làm quen nha. Giọng anh ta lè nhẹ vì mùi... rượu nồng nặt Thu Vân khó chịu né đà qua một bên nhưng giọng vẫn khiêm tốn Dạ rất vui được biết anh được tận mặt nhìn cô nói chuyện với cô thật là quá đã Tôi sẽ kể chuyện này cho bạn tôi nghe bây giờ cô hát cho bạn tôi nghe đi Yêu cầu nghiêm túc đấy Mọ người trong bàn nhìn nhau không biết xử túy thế nào Thu vân cảm thấy buồn nôn vì mùi rượu từ người anh ta cô nghig người tránh nhưng cô càng tránh thì anh ta càng trồm tới Thật là ghê sợ, cô rén nói mềm mỏng. Dạ, ở đây hát không tiện đâu, nếu anh thích, mời anh đến các điểm ca nhạc, tối thứ bảy tôi hay diễn ở đó. Đầu được, đầu được, ở đó khác với ở đây. Cô hát ở đây tôi nhìn rõ hơn. Cô nở lòng nào từ chối hả cô thư dân? Thư dân quay mặt chỗ khác, không trả lời, anh ta sống sượng kéo mặt cô lại. Sao cô không nói gì vậy? Khi dễ tôi hả? Coi thường tôi hả? Nói rồi anh ta đứng thẳng lên. Giờ hai tay lên đầu, miệng la lớn. Thưa quý vị, tối nay ca sĩ Thu Dân có mặt ở trong phòng này. Cô ấy sẽ hát cho chúng ta nghe, đề nghị chúng ta quang hô. Quang hô đi. Thật lạ, trong phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, lời nói nghêu ngao của một gã say trở thành có giá trị. Thu Vân không thể từ chối được. Cô đứng lên hát một bài. Ngoài sự tưởng tượng, người ta lại vỗ tay rầm rộ. Gã say có vẻ khoái chí vì thành tích của mình, hắn bị rượu làm cho quên trời quên đất và hắn ngang nhiên nắm tay Thu Vân. "Cô hát hay quá, cô là ca sĩ mà tôi ái mộ từ trước đến nay, mời cô qua bàn uống với tôi." Hắn kéo Thu Vân đi, đến mức này thì cô chịu hết nổi, cô nghiêm mặt, "Yêu cầu anh đừng làm quá trớn, nếu không tôi sẽ nhờ bảo vệ can thiệp." Tần say rượu hơi khựng lại, nhưng cố vớt rác vài câu cho đỡ quê, nhưng hắn càng nói, Thu Vân càng cự tuyệt. quyết liệt, nếu không có bảo vệ can thiệp, chắc cô không cách gì thoát khỏi con người sàm sỡ như hắn. Mấy ngày sau, chuyên gia thủy thư Vân bị một khách giả ái mộ kéo giữa chốn đông người lang nhanh, thậm chí có cả bài báo viết về sự kiện đó, nhưng chỉ bình phẩm về đạo đức. Mặc dù bài báo không nêu tên cụ thể, nhưng ai cũng biết đó là cô. Đọc bài báo đó, Thư Vân cảm thấy bực mình, phiền toái vô cùng. Khi đã trở thành ngôi sao, đời tư luôn bị dò mọ. Với một người bình thường thì những hành động riêng tư không bị ai theo dõi Nhưng với một ngôi sao thì mỗi chút mỗi biến thành dư luận Thời gian này cô bị tai tiếng đủ thứ Người ta nói khi còn hàng vi cô đã tìm cách mồi chài người yêu của bạn Sau đó khi nổi tiếng cô quịch hợp đồng với những người làm băng dĩa Bị nhạc sĩ Quốc Tuấn chỉnh cho một trận về thói kiêu kỳ Việc cô từ chối hát những bản nhạc của anh cũng bị xem là hành động vô ơn Nói chung cô là một ngôi sao bị tai tiếng nhiều nhất mà điều đáng căm giận hơn là cô biết tất cả điều đó do Huệ Linh tung ra. Tất cả dư luận được nghe được không làm Thu Vân đau đớn, mà điều đau đớn nhất là mối liên kết giữa Huệ Linh, Mai Châu và Quốc Tuấn. Cô yên trí Quốc Tuấn đã bị Mai Châu quyến rũ và anh cư xử như thế do sự tác động của cô ta. Sự im lặng của Quốc Tuấn trong thời gian này càng làm cô khẳng định điều đó và cô càng thêm căm thù anh. Chuyện dư luận còn đang làm Thu Vân bị sốc, Thì lại thêm một phiền tói khác còn kinh khủng hơn Đó là sự theo đuổi của khán giả hâm mộ hôm nọ Thời gian này Thu Vân không còn thiết gì đến chuyện ca hát Cô hay từ chối lời mời của các chương trình Để thời giờ đó cùng bạn bè đi chơi Qua trung gian của Mỹ Thanh Thu Vân đã quen với một nhóm bạn mới Và phong cách chơi mới lạ của nhóm này làm cô thích Đúng hơn là muốn quậy để quên buồn Thu Vân gặp lại anh ta ở vũ trường sau đêm Lần này anh ta bảnh trai và tỉnh táo, trong anh ta thật lịch sự. Thoạt đầu khi anh ta đến đứng bên cạnh, cô không nhận ra nếu anh ta không cười làm quen. Hình như cô không nhớ tôi. Thù Vân nhìn anh ta ngờ ngỡ, giữa ánh đèn mờ mờ, khói thuốc mù mịch và tiếng ồn của nhạc, cô cũng không nghe được anh ta nói gì. Thấy thế, anh ta bèn kề vào sát tay cô. Cô là thần tượng của tôi và mình đã gặp nhau một lần, cô nhớ không? Thù Vân nhướng mắt, ở đâu? Ở nhà hàng, lần đó tôi đã chọc giận cô, về nhà tôi cứ hối hận mãi và đã tìm cô khắp nơi. "Chị vậy, tôi muốn xin lỗi cô. Khỏi, hơi đâu mà làm chuyện đó, tôi không nhớ đâu. Tối nay cô không hát sao?" "Không, sao vậy?" Thư Vân chợt cười, "Tôi chán mấy chuyện đó lắm. Một ngôi sao như cô được bao nhiêu người mến mộ mà bảo chán, thật khó tin." Thư Vân im lặng không trả lời, cô chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn xuống ly nước. Còn anh ta thì nhìn cô một cách say mê Rồi anh ta nói cuồng nhiệt Mỗi lần nhìn cô hát Tim tôi muốn tan rã vì yêu mến cô Tôi sưu tầm tất cả những băng nhạc của cô Mua tất cả những bài hát của hình cô Sau này gặp cô rồi tôi càng điên đảo với cô hơn Cách nói chuyện nghe có vẻ không bình thường Thu Vân nghĩ vậy Và ngước lên nhìn anh ta Rồi cô chợt hỏi Anh làm nghề gì vậy Tôi là thủy thủ Những người làm nghề đó Đa số thích ăn chơi từng trải và có thể có nhiều bạn gái, tại sao anh lại thích tôi với cách thích của một cậu bé, tôi không hiểu nổi. Anh ta nhìn cô đắm đuối, khi đã hâm mộ rồi thì thích cách nào không quan trọng, tôi chỉ biết là cô đã làm tôi mê mẩn, cô hát hay lắm, diễn xuất cũng khá tuyệt. Thu Vân lặng thinh một lát rồi lên tiếng, anh hay tới đây lắm à? Lúc trước thì không, nhưng tôi nghe nói cô hay đến đây nên tôi đến tìm cô. Nói rồi, anh ta luồn trong tay áo, lấy ra một chiếc hộp đỏ. Thu Vân tò mò nhìn động tác của anh ta, cô thấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp trong hộp. Anh ta đưa nó đến trước mặt cô. "Tặng cô, tôi mua nó ở Hồng Kông, lúc nào tôi cũng mang theo để có dịp gặp cô sẽ tặng." Anh ta định xỏ chiếc nhẫn vào tay Thu Vân, nhưng cô rụt lại. "Đừng làm thế, tôi không nhận đâu." Nói xong, cô rời quay lẩn vào đám đông ngoài sân nhảy, nhưng anh chàng ấy vẫn không buông tha, anh ta bám theo cô. làm cô bắt đầu thấy hoảng sợ sau lần đó anh ta lùng sụp thu vân khắp nơi khi cô đi quay phim thì anh ta đến trường quay kiên nhẫn đứng chờ đến lúc quay xong để đòi đưa cô về mấy lần như vậy Thu Vân trốn chui trốn nhỗi con người kỳ lạ ấy anh ta làm cô khổ sở vì cách thâm mộ quá mức cuồng nhiệt của anh ta đã mấy lần cô nhờ một ca sĩ hoặc ai đó cùng đoàn đưa về nhưng nếu cô đi với ai thì anh chàng thủy thủ gây sự với người đó Cuối cùng ai cũng sợ Và không dám tiếp xúc riêng với cô Vì sợ bị liên lụy Thu Vân khổ sở vô cùng Cô không hiểu tại sao trên đời Có con người như vậy Tối nay quay xong ở công viên Khi mọi người lục tục về Thì anh chàng sáng đến bên cô Chìa ra lon nước yến Uống đi cho đỡ mệt Thấy cô mệt tôi xót ruột quá Cảm ơn tôi không uống Vậy để tôi đưa cô đi ăn Tôi đưa cô về nhé Thu Vân hất mặt về phía băng đá Tôi muốn nói chuyện với anh. Khi cô và anh ta ngồi xuống, cô lên tiếng ngay, anh Bình này, tôi muốn nói là anh hãy chấm dứt tình trạng này đi, tôi không chịu đựng nổi nữa đâu. Tình trạng gì? Anh đừng có đeo đuổi tôi như thế, nó vô lý quá, tôi đâu là gì của anh, tại sao anh khống chế tôi như vậy? Tôi không hề khống chế, tôi chỉ đưa đón cô, có làm gì quá đâu." Thu Vân lắc đầu nghêu ngán, "Trời ơi, nhưng tôi đâu có là gì của anh?" Làm ơn đừng bám theo tôi như thế. Anh không biết là anh đã gây cho tôi biết bao lời đồn đại rồi sao? Tôi không cần sợ thiên hạ. Tôi biết người ta thấy tôi khùng khi đeo cô, nhưng tôi yêu cô còn hơn cả yêu. Đó là sự hâm mộ. Cô là thần tượng của tôi, và tôi hy sinh tất cả vì cô. Không cần, tôi không cần cái đó. Nếu thật sự thích tôi, thì làm ơn đừng đeo đuổi tôi nữa. Cô có người yêu rồi à? Không có, mà nếu có thì ảnh hưởng gì đến anh? Nếu cô phản bội tôi, tôi sẽ giết cô, rồi tôi chết luôn. Thu Vân quay phát lại nhìn anh ta. Trong bóng tối, cô thấy khuôn mặt anh ta ánh lên vẻ kỳ quặc, dài dại, ngay ngay. Hình như anh ta là người tâm thần. Ý nghĩ đó làm Thu Vân kinh hoàng. Thốt nhiên, cô ngồi nhích ra. Anh đừng có nói bậy. Tôi nói thật, không dọa đâu. Tôi đã hưởng đủ thứ trên đời rồi, đâu còn ham muốn gì nữa. Chỉ có tình yêu với cô mới làm tôi thấy hạnh phúc thôi. Nhưng tôi không yêu anh. Tại sao không chịu yêu tôi? Tôi hứa sẽ làm cô sung tướng. Muốn gì được nấy, tiền bạc thừa mứa, cô còn muốn gì hơn nữa? Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không cần tiền của anh. Nếu cô từ chối tôi, cô sẽ chết. Hai đứa mình chết chung. Thu Vân thốt lên một tiếng sợ hãi. Anh là một người điên. Đừng có nghĩ tôi như vậy. Tôi cấm cô nói câu đó. Ai nói câu đó với tôi, người đó sẽ chết. Cô nghe chưa? Thu Vân nhìn mặt anh ta. Càng nhìn, cô càng nhận rõ. Một nét mang dại. Mông muội cô sợ điến người khi nghĩ, khi biết chắc đó là dấu hiệu của một người bị tâm thần, hay ít ra lúc này cô đã tưởng tượng như vậy. Giọng cô tắt nghẽn vì sợ. Tôi vang xin anh đấy, hãy buông tha tôi. Có rất nhiều ca sĩ đẹp hơn tôi. Họ sẽ đón nhận anh vì anh giàu có. Hãy buông tha tôi đi. Anh chàng thủy thủ cao mày Tôi yêu cô chứ đâu có hại cô đâu. Tại sao sợ tôi? Mà tôi thì không thích ai ngoài cô. Cô thật là khả ái. Tôi thích mấy cô như thế lắm. Nhưng tôi không chịu nổi cách thống chế của anh. Hãy đi khám lại thần kinh của anh đi. Nói xong cô đứng dậy, bỏ chạy ra cổng. Nhưng cô vừa chạy được vài bước đã bị anh ta bắt được. Anh ta nắm vai cô lắc mạnh. Cô bỏ đi đâu? Có phải cô muốn trốn đánh tôi không? Hành động bất thường của anh ta làm Thu Vân sợ phát điên lên. Cô nhìn quanh. Giờ này đã tối nên người ta không còn ai. Cô cố tìm cách đẩy anh ta ra. Anh làm gì vậy? Buông ra. Nhưng anh ta càng giữ chặt cô hơn. gần như cưỡng bức để giữ cô, cả hai bên đôi co dữ dội, một bên cố chạy thoát, một bên mạnh mẽ khống chế, anh ta lặp đi lặp lại một cách ngang dạy: "Tại sao cô cứ chạy trốn tôi, tại sao không chịu yêu tôi, cô muốn chết phải không?" Tu Vân vùng vẫy đến hoa mắt, cô thoáng thấy từ ngoài cổng một chiếc xe màu trắng chạy vào, một tia hy vọng lóe lên, cô kêu lên cầu cứu, nhưng bị ta bụm miệng, sự mệt mỏi và sợ hãi làm cô kiệt sức. và cô quễ người xuống, ngất xỉu dưới chân anh ta. Khi tỉnh dậy, Thu Vân nhận ra mình đang nằm trên giường, nhớ lại chuyện lúc nãy, cô hoảng hốt, ngồi bật dậy định nhảy xuống, nhưng thấy bàn phấn quen thuộc của mình, cô ngồi trở xuống, đưa tay chặn ngực, thở dốc hoang hồn. "Yên tâm đi, đây là phòng của em, em an toàn rồi." Giọng nói vang lên phía sau làm Vân giật bắn mình quay lại, cô thấy Quách Tuấn đứng khoanh tay bên cửa sổ, lặng lặng quan sát cô. Có lẽ thế mà, cô cũng không sợ hơn. Cô đứng bật dậy. Sao anh lại ở đây? Anh đã đưa em về. Nếu không đến kịp, không biết hắn đã làm tiếp chuyện gì. Tại sao em dính dáng đến một tên điên như vậy? Thì ra, chiếc xe lúc nãy là của anh. Đạo diễn Quỳnh Tài gọi điện cho anh. Thu Vân buồn một tiếng cảm ơn khô khang, rồi lại ngồi trở xuống. Sao anh ta làm chuyện đó? Nếu anh ta ở lại giúp thì hay hơn. Nhưng dù sao, em cũng cảm ơn anh. Quất Tuấn không trả lời, thái độ của anh làm Thu Vân cũng không biết nói gì. Đến giờ cô cũng còn ngạc nhiên vì anh có mặt ở đây, mà lại đã đến giúp cô. Cô không tin anh còn quan tâm đến cô. Quất Tuấn chật lên tiếng. Một thời gian dài, anh im lặng quan sát cách sống của em, và anh thấy em đã đi quá xa. Thu Vân ngước lên. Anh muốn nói chuyện gì? Nói về tất cả những hành động của em, từ việc em kiêu kỳ với Mai Châu đến việc em dứt khoát không hát nhạc của anh. Và vô số những việc làm ngông cuồn khác, em đã thay đổi quá nhiều. Làm sao anh biết những chuyện đó? Quốc Tuấn không trả lời cô, chỉ tiếp tục bằng giọng phán xét. Trong số những ca sĩ thành đạt, chưa có ai ngông cuồng như em, chưa có ai gây nhiều dư luận như em. em. Em muốn mình nổi tiếng về cách sống bất cần như vậy sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Quốc Tuấn không quan tâm đến câu nói ngông ngền ấy. Anh hỏi một cách nghiêm khắc. Tại sao em từ chối các show diễn? Anh không quan tâm đến việc em cần kiếm tiền hay không Mà chỉ nói về cách sống của em Bỏ hát để la cả mấy chỗ ăn chơi Anh không tin em quỷ hoại danh tiếng của mình như vậy Càng không thể tin đó là em Thu Vân cười lạc lẻo Em là vậy đó Anh lạ lắm sao Anh không tin Mỗi lúc nghĩ về em Anh không vẫn không tin đó là cô gái sâu sắc ngày trước đây anh đã gặp Rốt cuộc em có gì khác quỷ linh Sự nổi tiếng đã làm em đánh mất mình rồi Phải không Nghe cách phê phản đó Tự nhiên Thu Vân thấy buồn tuổi, nó động đến chỗ đau sâu kín nhất của cô. Nước mắt nước mắt cô bắt đầu chảy, nhưng không khóc ồn ào. Quất Tuấn không thấy điều đó. Anh nói tiếp, em nghĩ khi đã thành đạt, thì người ta tự cho phép mình sống buông thả sao? Lầm rồi, càng nổi tiếng, em càng phải giữ gìn hơn những người bình thường, vì người ta luôn nhìn vào em. Nếu cứ sống như vậy, em sẽ không còn gì đâu. Thu Vân bắt đầu khóc sụp sịch, rồi cô cắt ngang. Anh nói với em chuyện đó để làm gì? Lấy tư cách gì để nói? Trong khi chính anh là người đẩy em làm những chuyện đó Nếu trước kia em yêu anh thế nào Thì bây giờ chỉ còn thù ghét Bộ anh không biết em hận anh tới mức nào sao? Em hận anh Quốc Tuấn nhướng mắt hỏi Thu Vân quẹt mắt Mặt ngẩn lên một cách bất mãn Không bao giờ em quên được chuyện anh hạ nhục em trước mặt Mai Châu Vâng, em là thế đó Đã mắc bệnh ngôi sao Và em không chấp nhận được khi anh làm nhục em như vậy Quất Tuấn ngẫm nghỉ một lát, rồi ngước lên. Em đang nhắc chuyện ở phòng thu lần đó phải không? Em nghĩ anh và cô ta đều đắc thắng vì đã hạ được em. Em mắc bệnh ngô sao thật rồi đó Vân. Thu Vân đứng dậy, nếu vậy thì không có chuyện gì để nói đâu. Cô bỗng khóc nất lên, tôi không muốn thấy mặt mấy người anh cúc ngay cho tôi. Được, anh sẽ không đến tìm em nữa. Không bao giờ đến nếu em cứ tiếp tục như vậy. Nhưng trước khi về, anh phải nói cho hết, nếu không sẽ không ai nói với em đâu. Em không có nhu cầu nghe. Nhưng quốc tuấn vẫn cứ nói. Ngày trước em ngây thơ và thành thật bao nhiêu. Thì bây giờ ngang nhiên, dối trá bấy nhiêu. Anh không tin được em có thể tắt máy để tránh liên lạc với anh. Chỉ vì em cần gặp bạn cũ. Thư vần díu mày. Anh nói cái gì? Buổi tối đó gọi mãi không được. Anh đã đến chỗ em. Nếu không tận mắt thấy em với anh chàng ngoại quốc ấy. Có lẽ có ai nói anh vẫn không tin. Anh đừng có gán ghép như thế. Để anh nói hết. Sau hành động đó, em lại không thèm đến phòng thu mà bỏ đi Vũng Tàu chơi. Sao em coi thường ông Hưng quá vậy? Và cái anh nữa. Thu Vân thở hát một cái, lẩm bẩm. Không ngờ mọi người nghĩ cho tôi như vậy. Em nghĩ lại xem, em còn quá đáng thế nào nữa? Ông Hưng mời Mai Châu tham gia. Cô ta chờ hơn một ngày. Khi em về thì ngang nhiên gạt người ta ra. Anh không chấp nhận thái độ kiêu căng đó Vân à. Anh muốn em phải biết khiêm tốn lại. Quất Tuấn nhớt miệng với vẻ khô khan Càng lên cao, người ta càng cần phải nhúng nhường. Em có như thế không? Cho nên, để dạy cho em bài học, anh đã hạ em trước mặt Mai Châu, trong khi anh thừa biết tụi em không ưa nhau và anh đã đạt được ý muốn rồi đó. Quệ Linh nó đem chuyện đó đi nói khắp nơi, anh hài lòng rồi phải không? Càng nói càng tức, Thu Vân quát lên. Và các người có kéo vào nhà hàng để chúc mừng chuyện đó không? Mừng gì liên quan ma quỷ của các người, vì các người đã hạ nhục được tôi. Quất Tuấn cao mặt. Em nhắc từ đó nhiều lần quá, cái gì là hạ nhục, chỉ một chuyện còn con cũng làm em thổi phòng lên. Có nghĩa là em nâng mình lên cao quá, em là cái gì đó tuyệt đối, không xong phạm được phải không? Ừ đó, thì sao? Em quá quắc lắm, được, vậy thì cứ chia tay, từ đây về sau anh không muốn quan tâm đến em nữa. Thu Vân vẫn ngồi yên, em thấy Mai Châu nó rất biết cách ngã ngớn với tất cả con trai, nhất là với anh, thảo nào anh khổ công tiếp thị để nó thành ngôi sao. Ghê quá. Quất Tuấn cười nhạt. Cho dù như thế, cô ta cũng dễ thương hơn em nhiều. Thu Vân đứng bật chạy. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Cô nói chưa hết thì có tiếng chuông reo. Cô bước tới nhấc máy. Tiếng của anh chàng thủy thủ vang lên. Alo, tại sao lúc nãy em đuổi anh? Mấy tên lúc nãy là gì của em? Em nhờ họ đuổi anh phải không? Tại sao em làm như vậy? Tôi, tôi không nhờ họ. Cái đó là vô tình mà. Thật không? Thật, được. Vậy thì nói cho anh yên tâm, em có yêu anh không? Không, đừng có bức bách tôi. Nếu em không yêu anh, anh sẽ giết em. Mặt Thu Vân trở nên tái nhợt, cô lạc giọng. Đừng có hăm dọa tôi. Cử chỉ của Thu Vân làm Quốc Tuấn bắt đầu chú ý. Anh bước đến đứng bên cạnh. Ai gọi vậy? Thu Vân không trả lời, cô vẫn đứng nghe, nhưng tay bám chặt vào thành ghế, gần như muốn quỷ xuống. Quốc Tuấn nhìn thấy cử chỉ đó, anh giật ống nghe trên tay cô, áp vào tay. Trong mái tiếng của anh chàng thủy thủ Còn vang lên rành rọt, đe dọa Anh chưa thích ai như thích em Bắt buộc em không được bỏ anh Nếu không, anh sẽ đâm ngay vào tim em Rồi anh cũng sẽ chết theo em luôn Quất Tuấn cao mặt cắt ngang Thôi đủ rồi, đồ điên Này, anh là ai? Anh là ai mở trong nhà Thu Vân, nói nhanh lên Quất Tuấn quát lên Nếu anh còn hâm dọa cô ta kiểu đó Tôi sẽ đi kiện anh, nghe chưa Đúng là đồ điên Anh gác mái, rồi quay qua Thu Vân Tại sao em quen với anh ta Ở mấy chỗ ăn chơi đó phải không? Thu Vân lặng thinh, cô xấu hổ, không dám thú nhận với Quốc Tuấn và càng thấy khốn khổ khi vướng vào một người đáng sợ như Quy Bình. Cô ngồi phịch xuống giường, ôm lấy đầu. Tại sao tôi lại rơi vào chuyện bất thường thế này chứ? Tôi chán lắm rồi. Vậy bây giờ em định thế nào? Hai người quen nhau trong trường hợp nào? Tôi gặp anh ta trong vũ trường. Quốc Tuấn chợt nhết môi như chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ em chán anh ta rồi chứ gì? Anh đừng nói bậy. Tôi chưa bao giờ quen, làm sao nói đến chuyện chán? Nếu em không hứa hẹn, thì anh ta không dám quy quyền như vậy. Đó là phản ứng của một người bị phản bội. Thu Vân lắc mạnh đầu, nói như rên rỉ. Đừng có gán ghép nữa, tôi không hề qua lại với anh ta. Không hiểu sao anh ta cứ bám riết lấy tôi, tôi biết làm sao bây giờ. Đó là một người tâm thần thật rồi. Quốc Tuấn yên lặng, ngẫm nghĩ. Anh có vẻ tin Thu Vân. Xem như đây là chuyện rủi ro của em, em đã gây ra thì phải chịu khó dọn dẹp, không trốn tránh được đâu. Anh ta cứ dọa giết tôi, thà để bị giết cho đâu, xong, cứ chịu khủng bố tinh thần như thế tôi điên mất. Ngay lúc đó, có tiếng chuông rèo, Thu Vân ngẩn lên định cầm ống nghe, nhưng Quốc Tuấn ngăn lại. Để anh. Lại là giọng của Quy Bình. Lần này, anh ta có vẻ bị khích động dữ dội, anh ta quát tháo như đang ở trước mặt Thu Vân. Alo, Thu Vân, tại sao có đàn ông trong nhà cô? Cô phải giải thích mau. Anh ta là ai? Nói đi. Lại là anh nữa à? Anh muốn gì vậy? Tôi hỏi anh là ai? Là bồ mới của cổ phải không? Quốc Tuấn nói rành rọt. Này, anh có bình thường không vậy? Cô ta chưa bao giờ hứa hẹn với anh. Anh lấy quyền gì xâm phạm đời tư người ta? Nhưng mà tôi yêu cổ Đó là chuyện của anh. Tình cảm có một chiều thì không thể gọi là quan hệ. Anh bất thường quá đấy. Nếu cổ bỏ tôi, tôi sẽ giết cổ Tôi không sợ ở tù đâu. Này, anh bình tĩnh lại đi. Phân tích vấn đề cho rõ ràng đi. Đây là tự anh áp đặt, tưởng tượng, chứ Thu Vân không hứa hẹn gì với anh, anh hiểu không? Đừng quá khích như vậy. Tôi không cần biết, nếu cổ không yêu tôi tôi sẽ giết cổ, rồi tôi cũng chết luôn. Đúng là một người điên, cuồng mất trí. Quất Tuấn thấy lo ngại thật sự, anh nghiêm dọng. Nếu anh cứ khủng bố Thu Vân kiểu đó, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tôi thách anh kiện, tôi không sợ gì hết, vì tôi không có được Thu Vân thì tôi sống làm gì, tất cả đều vô nghĩa. Quất Tuấn nghiêm nghị. Nhưng yêu kiểu đó thì chẳng khác nào ghét người ta. Anh càng hung bạo thì Thu Vân càng sợ anh thêm thôi. Nếu cổ không bỏ tôi, tôi sẽ chiều chuộng cổ hết mình. Nhưng cổ chưa bao giờ yêu anh. Tại sao gọi là bỏ? Vì thế tôi mới muốn giết cổ. Anh đúng là đồ điên. Nếu chuyện này còn tiếp tục, tôi buộc, buộc phải thưa anh ra tòa thôi. Này, tôi muốn biết anh là gì của cổ. Có phải gì? Vì có anh nên cổ phản bội tôi không? Đồ điên, anh nên đến bệnh viện tâm thần đi. Nói xong anh dằn mãi xuống Khuôn mặt đỏ bừng tức giận Anh quay qua Thu Vân Hậu quả của sự trác tán của em là vậy đó Chỉ có trong môi trường đó Mới có những người bệnh hoạn như vậy Em mở mắt ra chưa Thu Vân không nói gì Cô ngồi bó gối trên giường Đầu cúi xuống giấu trong tay Nhìn cô thật không còn thần sắc Quất Tuấn lắc đầu ngán ngẩm Mai mốt đừng nghe điện thoại nữa Anh ta tới nhà cũng không được tiếp Nếu em còn muốn sống Thu Vân khóc sụt sịch Anh bỏ em đi Đừng liên lụy gì đến em, coi như nó không liên quan gì đến anh. Lỡ biết lần này thì thôi đi." Quốc Tuấn không trả lời, anh đi về phía cửa sổ, cố trấn tĩnh lại mình. Phía giường Thu Vân vẫn còn khóc thút thít, trong cô khổ sở đến mức anh không còn đủ sức để giận. Anh thở dài, bước đến bên giường. "Đừng khóc nữa, lỡ xảy ra chuyện như vậy thì hai đứa cùng giải quyết. Anh không để ai tha hại em đâu." Thấy Thu Vân không nói, anh kéo mặt cô lên, Nín đi, anh đã nói rồi. Anh ta không làm gì được em đâu. Thu Vân lắc đầu. Anh không sợ bị giết sao? Anh ta không phải loại người dọa bằng miệng đâu. Quất Tuấn cười như coi thường. Anh không tin anh ta đủ sức làm chuyện đó với anh. Con người không dễ chết vô lý vậy đâu. Nhưng anh ta thuộc loại liều lĩnh, anh hiểu không? Hiểu chứ. Nói chuyện dài câu, anh cũng biết về anh ta rồi. Thu Vân hít mũi. Tại sao anh muốn dính vào chuyện của em? Anh không sợ phiền phức sao? Chuyện của em cũng là của anh. Nếu bỏ mặt em, anh sẽ bị dằn dặt suốt đời. Thu Vân ngước nhìn lên một cái, rồi quay mặt ngó chỗ khác. Vậy trong lòng anh, em với Mai Châu ai quan trọng hơn? Em bị lệch lạc quá đấy Giang à. Anh không yêu ai hơn em. Cái gì thật nhất không bao giờ anh để lẫn lộn, và anh bỏ qua tất cả những gì em gây ra cho anh. Anh muốn em phải cũng phải khác đi. Tất cả những gì em làm đều dị dẫn anh. Em không mất bệnh ngôi sao như anh nghĩ đâu. Vì em đâu có quan trọng nó Thu Vân nói như thú nhận Quốc Tuấn nhìn cô chăm chú Thật không? Nếu bây giờ đổi những thứ có được để lấy lại tình cảm của anh Em sẵn sàng đổi Anh hiểu rồi Không cần phải nói nữa Thu Vân chợt đứng lên Đừng bỏ em, lúc này em sợ lắm Anh ta luôn là nỗi ám ảnh của em Còn em thì không có ai bên cạnh để bảo vệ Em sợ lắm anh biết không? Anh biết Cả hai ghi chặt lấy nhau Cảm giác nhớ nhung lâu nay làm cả anh lẫn cô đều muốn dành nhau để biểu hiện tình yêu của mình. Bây giờ, huy bình là sự đe dọa của anh ta không còn tồn tại nữa.